Các bạn đang nghe chuyện Tình Yêu Bá Đạo Triển Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Trường 186 Cô Lập Cô Trời sinh con gái có lòng ghen tị Nói trắng ra thì con gái đẹp thường học ngu Còn con gái xấu thường học giỏi Lại gặp ngài tuyết thì như hạc đứng giữa bầy gà vừa có tiền, có sắc, còn học giỏi mới có thể đến học trường này, nên trong mắt những nữ sinh khác, cô rất đáng ghét, cũng vì vậy, bọn họ đã xây bức tường ngăn cách đối với ngải Tuyết. Dụ dờ ra chơi, ngải Tuyết lấy hộp thức ăn từ trong túi sách lở về số lượng có hạn ra, muốn mời mọi người, nhưng cô nào biết, họ giống nhau, còn cô thì không giống họ. Bối rối chừng mặc không nói gì, Ngải tuyết cảm giác Có cái gì đó không đúng Đứng dậy hỏi Sao thế Rốt cuộc Có cô gái bốn mắt trợn mắt nhìn ngải tuyết Nói xiên nói sỏ Đại tiểu thư đây là phòng học Muốn ăn gì thì mời ra bên ngoài cho Ngải tuyết hơi tức giận Lể lưỡi với cô ta Không khí của lớp này rất kỳ lạ Ngay cả tình cảm bạn bè cũng thế Họ không ăn thì tôi ăn Bất chợt hộp thức ăn trong tay ngải tuyết bị lam sinh sau lưng rảnh mất quay đầu nhìn là một nam sinh nho nhã dáng rất rất thư sinh tạm có thể nói là đẹp trai mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây xanh nhưng có chút phai màu nhìn qua rất sạch sẽ hiện tại đang bỏ thức ăn vào miệng nhả nhồm nhòm ngải tuyết quên mất lúng túng cười cười tự giới thiệu xin chào tôi tên ngải tuyết xin chào Tôi tên Kỳ Hạo, thức ăn rất ngon, nếu ngon thì ăn nhiều một chút. Ngải tuyết cười đùa, những nữ sinh khác thấy Kỳ Hạo đối với Ngải tuyết nhiệt tình như vậy. Trong lòng càng thêm đố kỵ, đấy chính là hot boy của trường họ, thế mà nữ sinh hàng hiệu này lại giành mất. Bình thường Kỳ Hạo rất ít nói, sao hôm nay lại nói nhiều hơn thường ngày, còn đối xử rất nhiệt tình nữa người đàn ông như mỹ nam lúc sáng họ thật sự không dám vọng tưởng nhưng bạch mã hoàng tử như kỳ hạo họ quyết không thể trơ mắt bị cướp đi suy nghĩ vừa lấp lế lên trong lòng bọn họ càng thêm phẫn nộ muốn bài xích ngài tuyết nhiều hơn đồng loạt nữ sinh nháy mắt với nhau nhất quyết cô lập cô lúc ăn cơm trưa những nữ sinh khác chạy đến phòng ăn như ong vỡ tổ còn ngài tuyết rất hờ hững Thậm chí có vài người chạy ngang qua cô Cố ý hít vai cô ngài rất phỉ đau Lên mặt có chút vặn vẹo Không sao chứ Cùng ăn cơm nha Kỳ hạo đứng dậy đỡ ngài tuyết Nhìn gương mặt của cô Trong lòng hơi phức tạp Kỳ lạ Sao lại giống đến vậy Ok đi thôi ngài rất loáng thoáng cảm nhận được Những nữ sinh ở đây không mấy thiện cảm Hay là ma cũ bất nạt ma mới đây? Trong phòng ăn, ngài thức ăn say sưa ngon lành Ăn hết cả chén thức ăn Nữ sinh ngồi xung quanh nhìn cô sửng sốt không nhẹ Một lúc sau, liền có đề tài để họ bàn tán Hết chương 186 Chương 187, chị em song lên Cô ấy không phải là đại tiểu thư nhà quyền quý sao? Không ngờ cũng tham ăn quá Đúng vậy, cậu xem cô ta ăn đến không cần gì Có đại tiểu thư nào giống như cô ta không? Giả bộ thôi, cậu không phải không biết Có loại người càng nghèo càng giả bộ Muốn thực cảm giác nhà giàu ra sao đó mà a biến thái quá Buổi sáng người đàn ông kia đi cùng với cô ta không phải là Nhìn qua có vẻ rất giàu sao Ý cậu nói là Cô ta chính là tình nhân được kim chủ bao nuôi sao Mà cậu nói cũng đúng chứ cậu nhìn xem người đàn ông lúc sáng so với cuối còn lớn hơn vài tuổi đấy xung quanh tụng nằm tụng bay nói một lúc nhiều hơn ánh mắt ai nấy đều đặt trên người ngải tuyết ha tớ kinh nghe bọn họ nói một câu rồi một câu cuối cùng ngải tuyết không thể bình tĩnh nữa bụp đập bàn đứng lên tay chỉ mấy nữ sinh kia tôi thấy mấy người mới là kẻ biến thái đó Tôi ăn cơm mắc mỡ gì đến mấy người Tôi thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu Thế nào, muốn quản tôi sao Tôi không sống một lũ các người Giả bộ nhã nhặn thanh cao Các nữ sinh không khỏi sửng sốt Đưa mắt nhìn Sau đó cùng nhau đứng dậy Ai giả bộ nhã nhặn Ai giả bộ thanh cao Một cô gái bề ngoài xinh đẹp Không nghĩ tới mở miệng nói lời thô tục quá Rốt cuộc là ai giáo dục cô vậy Đúng, đại tiểu thư được bao nuôi có khác Cô có tư cách gì chỉ trích chúng tôi? Xem ra cô rất có bản lãnh Mới có ngày đầu tiên đã đi lấy lòng đàn ông Chúng tôi rất bái phục cô Nhìn kỳ hạo đứng bên cạnh cô Những nữ sinh càng nói lời chua chát đanh đá Sắc mặt kỳ hạo như tàu lá chuối Lập tức vung cái tát vào mặt cô gái vừa nói Làm cô gái đó chóng vắng say sẩm mặt mày Nhất thời không hiểu chuyện trời trăng gì đã xảy ra Họ thật quá đáng Các người tự tiện nói một cô gái như vậy Những lời từ miệng các người nói ra Không sợ sao Có còn liêm sỉ không vậy Những nữ sinh bên cạnh không cam lòng Kỳ hạo Tôi thấy chính cậu mới bị con hồ lý tinh này mê hoặc rồi Cậu vì thân với cô ta mới có nửa ngày Đã ra tay đánh bạn họ Cậu mới là người quá đáng đó Mặc kệ, chị em xông lên Cùng lúc đồng loạt những nữ sinh không vừa mắt ngải tuyết đều xông lên muốn đánh cô vài cái, đá cô vài phát cho hả giận. Ngải tuyết tức muốn điên người, nhìn đám nữ sinh bao quanh mình liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Không bao lâu mấy nữ sinh đều gục trên bàn. Hiển nhiên họ không nghĩ tới ngải tuyết biết phò. cả ngày hết sừng sốt này đến bất ngờ khác, họ đành trơ mắt nhìn không dám bước lên cứ đùa một khi ngã rướt nổi giận mấy cô gái tiếp diêu này không phải là đối thủ của cô hết chương một chương một trực tiếp giải quyết ngay cả kỳ họ cũng kinh ngạc không kém nhìn cô trầm trầm đáy mắt của những nữ sinh càng hừng hực lửa giận nháy mắt ra hiệu cho nhau cho dù cô có bản lãnh đánh người nhưng không thể đánh thẳng hết mọi người. Tiếp theo, một đám nữ sinh không vừa mắc súng lên lẩn nữa, núp ở phía sau lệnh băng thấy tình huống sắp xảy ra nguy kịch, mắc súng lục ra bắn một phát lên bầu trời. Nhất thời cả đám không dám nhúc nhích, súng là tiếng súng. Lệnh băng lệnh lùng đi ra đi tới bên cạnh ngải tuyết rất cung kính cúi chào. Cô chủ Sau đó Nhét súng trong tay mình sang tay cô Quét mắt đến đám nữ sinh thối gục đầu Như rùa phía dưới Cô nhìn xem Nếu cảm thấy không vừa mắt ai Liền trực tiếp giải quyết là được Không cần băn khoăn cái gì Ngải tuyết bị dọa đến ngây người Thật biết nói rợ Cô chưa từng cầm súng qua bao giờ Đưa cây súng chả khác gì Nếm củ khoai lang phỏng vào tay cho cô Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi Cô không dám, vậy để tôi Lạnh băng nheo đôi mắt đầy sát khí Trăng mắt không chút nhiệt độ Nhiệm vụ của cô là bảo vệ ngải tuyết Những người này đã gây bất lợi cho ngải tuyết Có giữ lại cũng không dùng được Mí mắt ngải tuyết nhảy dựng thẳng lên Trời ơi, kiệt và thù hạ của anh ta đều là ác ma Đừng, chỉ là chuyện nhỏ Chúng tôi đang đùa giỡn, liên tục nháy mắt ra hiệu với những nữ sinh xung quanh, nếu họ không phối hợp, tự họ tìm cái chết. Bọn họ thức tỉnh hiểu ý, nhào nhào gật đầu. Ha ha, hiểu lầm, chúng tôi đang đùa giỡn, đùa giỡn mà. Thấy chưa, cô xem chúng tôi rất tốt với nhau. Sợ lạnh băng không tin thì tới khoác lên bảo vai cô nữ sinh bên cạnh, gượng cười. Đúng nha, đúng nha, chúng tôi rất tốt Ngại tuyết thấy sát khí của lệnh băng dần dần tàn đi Mới thở phào nhẹ nhõm, đem cây súng trả cho cô Vỗ vỗ bả vai của cô Không sao, cô trở về đi, tôi đảm bảo không có việc gì cả Tâm trạng lệnh băng hơi phức tạp liếc cô Xoạt, giống như một cơn gió thổi qua Liền không thấy bóng dáng đâu Mọi người và Ngải Trước trợn mắt há hốc mồm Chỉ trong chốc lát Đám nữ ba giờ bốn cẳng chạy thục mạng Tuy nhiên Họ đối với Ngải Trước bắt đầu sinh lòng hào cảm Thực không nghĩ tới Họ đối với cô hung hăng như vậy Cô còn chi chờ cho bọn họ Khoảnh khắc đó Đám nữ sinh ai nấy đều xấu hổ Nhìn Ngải Trước một lúc lâu Ngải Trước còn tưởng rằng Bọn họ sẽ mở lời xin lỗi Nhưng nếu cô nói ra, sợ có chút giở khóc giở cười. Ngải tuyết, ăn no chưa? Chưa ăn no thì cứ nói, chúng tôi mời. Mặc dù không nói xin lỗi, nhưng ngải tuyết biết, họ tạm chấp nhận con người cô. Khẽ cười với kỳ hạo, cậu cũng nhìn cô mỉm cười. Hết chương 188. Chương 189, ông xạng. Anh là ba của bảo bố nhà em Buổi chiều trôi qua khá suôn sẻ Mọi người hòa đồng với cô Vừa nói vừa cười rất vui vẻ Nên thời gian đi rất nhanh Tuy nhiên Cô cảm thấy ánh mắt kỳ hạo Nhìn cô có phần khác thường Khi về đến nhà đã là buổi tối Mộ dung kiệt ôm cô Sờ má thủ thị một hồi Cả ngày không thấy cô Cứ như một năm không gặp Lúc đi họp Luôn lơ đạng mất tập trung Có mệt không? Ngải tuyết ngồi trên đùi anh Thuận miệng đáp lại Không mệt, chỉ đi học có gì phải mệt Nói nhảm Không ở trong lòng anh Chạy suốt một ngày không mệt sao? Mộ Dung Kiệt nói lời yêu thương ngọt ngào Ngải tuyết hơi không quên Với sự thân mật quá mức bình thường này Đột nhiên rất muốn nhìn lại Người đàn ông bá đạo cản dỡ trước kia hơn Cổ nghị Cô nhất định có khuynh hướng cuồng ngược. Còn anh, có mệt không? Núp ở trong ngực anh, thậm tiện mẻ nhau mấy cái. Rất thú vị. Không mệt, ông xạ em mà. Hôm nay, ở trường học đã xảy ra chuyện gì? Nhớ tới lời lạnh băng báo cáo. Mộ dung kiệt liền thay đổi sắc mặt trở lên dết lạnh. Trong trường học của anh, lại dám khi dễ bảo bối của anh, lá gan không nhỏ ngải tuyết tranh nị ánh mắt giỏ xét đó Không có gì hết Họ đối với em rất tốt Chúng em rất hòa đồng Không có người nào khi dễ em cả Anh đâu có hỏi ai khi dễ em đâu Bảo bối em lên thành thật khai báo Buổi trưa đã đánh nhau với bạn học đúng không? ngải tuyết lập tức nhảy dựng lên Anh biết rồi Nhất định là lệnh băng nó cho anh ấy có phải không? Sao cuối có thể như thế? Còn nó chỉ tuân luyện một mình em Ngải đứt bất mãn Nhớ tới cả ngày có một cái đuôi nhỏ Sau lưng Trong lòng rất không thoải mái lại bang không nói Em tính chê giấu luôn cả anh sao Ở trường học đã bị khi dệ Còn bảo vệ người ta Em lương thiện quá mức rồi Hai chữ lương thiện ngọt ngào Đến tận lòng ngải tuyết Cô vấn rất lương thiện mà Mộ dung kiệt nhìn ngải tuyết Một mặt vui vẻ hưng phấn Có chút âm trầm xuống Ngải tuyết, hôm nay có tiếp xúc với nam sinh không? Ngải tuyết cắn răng, lạnh băng thối, cả chuyện này cũng nói cho anh nghe. Khuấy miệng nhếch lên, cười lịn nọt. Ông xạ, anh là ba của bảo bối nhà em, trừ anh ra, không có ai lọt vào mắt xanh của em cả. Một câu nói, làm anh quên mất mục đích của mình. Cô nói, anh là ba của bảo bối nhà cô thấy cô định nọt khác với thường ngày, cố ý nghiêm mặt, thật không? đương nhiên là thật rồi, em có thể thể với trời cao. nói xong, liền đưa ba ngón tay lên thể để tạo lòng tin tuyệt đối với anh. hết chương một chương một có điều cấm em ăn cơm với hắn, ngay cả nói chuyện cũng không được. đương nhiên là thật rồi. Em có thể thề với trời cao Nói xong Liền đưa ba ngón tay lên thề Để tạo lòng tin tuyệt đối với anh Được, được Anh tin em Có điều Cấm em ăn cơm với hắn Ngay cả nói chuyện cũng không được Ánh mắt hắn nhìn em có điều gì đó rất khác Lệnh băng có nói qua Mỗi lần hắn ta nhìn bảo bối của anh Như thể là bạn gái của hắn Không thể được Chuyện này anh nhất định phải sắp xếp cho ổn thỏa mới được các cô của anh đâu rồi mấy hôm nay không thấy đâu cả ngải tuyết lấy làm lạ ặc đi rồi tối hôm qua em làm sao khiến họ vui vẻ như vậy lại còn ở trước mặt mình khen cô có lễ phép có kiên nhẫn là một cô bé ngoan cái gì mà vui vẻ em nghe không hiểu ngải tuyết mở máy tính lên đăng một dòng tâm trạng lên quy quy hôm nay trôi qua khá tốt cô hai và cô ba khen em đó cô nương hơn nữa còn chấp nhận em làm vợ anh tương lai tình cảm của chúng ta không còn ai ngăn cản nữa bà xã à thiệt hay giả nhưng mà tối không qua thái độ của họ đối với em ác liệt như vậy nói đến chuyện này ngã tuyết không mấy được vui anh có nghe qua rồi đứa ngốc các cô là đang thử dò xét em đó tiểu nha đầu biểu hiện không tệ tâm tình kiệt hứng khởi thấy sợ A, thì ra là tâm kế của trường bối Gõ vào khung tìm kiếm Một loạt chữ lập tức hiện lên nick của thang tiệp đang sáng Vỗ gửi biểu tượng mặt cười nhê răng Rất nhanh, thang tiệp gửi lại Nha đầu chết tiệt kia Ngãi tuốt lẻ lượi, tớ trở về nước Lúc nửa đêm, cậu không thể đổ lỗi cho tớ nha Xuống nha đầu, tớ ghét cậu Dù thế nào cũng phải mang tớ đi theo cùng chứ, bỏ tớ ở lại đây một mình, không có lương tâm. Thang tiệp dường như rất tức giận. Tiệp, tớ đi học lại rồi, cậu muốn đi học cùng với tớ không? Một mình tớ đi học rất nhảm chán. Mộ Dung Kiệt thấy ngải tuyết không để ý tới mình, chỉ lo chăm chú bấm bàn phím, tò mò đi tới nhìn thử. mau mở đi, tớ muốn nhìn mặt cậu, mở video. Ngải tuyết cao hứng nói. Tiệp, sao hả? Cái quái gì thế? Nhà đầu chết thực kia, sao lại chạy đi học vậy? Muốn đi thì đi thôi, trường học rất đẹp nha. Tớ cũng nhớ cậu lắm, nếu không, tớ về học với cậu. Ngải tuyết nhảy dựng lên. Khoan hô, mau về đi, tớ nhớ cậu sắp chết rồi. Mộ dung kiệt câu mày, có anh ở bên cạnh còn buồn bực. Tiệp, khi nào về nước thì nói trước với tớ một tiếng, tớ đi đón cậu. Mộ Dung Kiệt mặt đen lại, chẳng lẽ sức hút của anh bị giảm rồi sao? Ừ, vậy đi, tôi có việc nói chuyện sau, có gì liên lạc qua điện thoại, bye bye. Tắt video, trong lòng ngài tức rất vui mừng, ha ha, có có bạn rồi. Hết chương 190, Chuyện được đăng trên website truyen.mutipn.com nhấn sacura để update truyện audio mới nhất.